Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng trải, không có bất cứ ai ở bên trong 5 câu mày miệng lầm bẩm quái là hôm qua còn rất nhiều khách cơ mà Tại sao hôm nay lại vắng như chùa bà Đanh Thiên này lúc này một người thanh niên đang ngồi ở một góc khuất trong quán mắt thấy hai người nằm vào hoàg bước vào bên trong người thanh niên này đột nhiên đứng dậy kết bước tiến lại chỗ của hai người bọn họ chào hỏi qua màn chào hỏi đầu tiên Cả hai người đều biết được tên của người này là Lý Minh. Nam cẩn thận quan sát người đứng trước mặt của mình, người này dáng dấp cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, tóc để hai mái. Trong mắt của hắn bắn ra mấy đạo tinh quang dò xét hai người bọn họ. Nam trong lúc nói chuyện với người này qua cách nói chuyện của người này, hắn cảm thấy người này có điều gì đó bất thường. Cứ mấy lần Nam phát giác, ánh mắt của hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau màn chào hỏi thì Lý Bạch vui vẻ cười tươi đưa ra hiệu cho hai người bọn họ vào bên trong ngồi xuống. Cả hai người nam và Hoàng nhìn nhau, mắt chuyển ra bên ngoài quán nước. Ít trời vẫn còn chưa đến tối thì cả hai người tìm một góc của quán nước ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống thì một nam nhân viên bước tới lễ phép hỏi cả hai người. "Hai ngúng gì để cho em làm? Làm cho hai ly cà phê đen bỏ ít đường thôi nha." Nam trả lời. Lý Minh lúc này cũng bước tới Nhìn năm nhân viên một ngón tay lên và cất giọng nói Một ly nước dừa Vừa nói dứt câu thì hắn lấy ra một cái bóp Đưa ra tờ 100.000 cho năm nhân viên Toàn bộ tôi tính hết cho cả hai người này Còn tiền dư thì cho chú Vừa nói hắn vừa chỉ vào hai người bọn họ Trong lòng của nam thẩm nghĩ Chứ người nghĩ trong quán này có người thích năm sau Nam nhân viên tay nhận lấy tiền từ tay của Lý Minh Rồi chân bước đi đến một góc quầy Nhanh chóng là mấy ly nước cho cả ba người bọn họ. Lý Minh cũng tìm một cây ghế của bàn bên cạnh, kéo nó qua tới bàn của hai người bọn họ đang ngồi. Hắn đặn cây ghế ngồi xuống, yên hoàng rồi lít qua nhìn Nam. Hai người các cậu là người mới tới vùng này sao? Cả hai đồng thời gật đầu ra vẻ điều đó là đúng. Lý Minh thích vậy thì hắn mỉm cười rồi nói. Vậy hai người đến đây để làm gì? Nam nhúc mày mắt nhìn Lý Minh rõ xét. Anh hỏi chúng tôi như vậy, anh rốt cuộc là muốn gì từ chúng tôi? Nam không có ngận ngại mà đi thẳng vào chủ đề chính, hai con mắt nhìn chầm chầm Lý Minh, chờ đợi cho hắn trả lời. Lý Minh nghe Nam nói nhất thời chưa tiêu hóa được, được một lúc thì Lý Minh mới tiêu hóa xong, hắn cố ra vẻ thân thiện, cất giọng đáp. Không có gì, tôi chỉ muốn biết các cậu đến vùng này để làm gì, để xem tôi có thể giúp cho các cậu được không mà thôi. Nam nghe vậy thì bày ra vẻ mặt tươi cười trong lòng thầm nghĩ. Người nghĩ bọn thật là một kẻ ngu hay sao? Trên đời này có bao giờ ai cho không ai cách gì? Nam nói. Tôi không biết tại sao anh biết chúng tôi, nhưng mà nếu bây giờ anh nói ra vấn đề của mình, có khi tôi có thể giúp được cho anh một chút. Nam nói như vậy có nghĩa là hắn đã đoán ra được phần nào người này đến đây và chờ đợi hai người bọn họ hắn tới là có chú ý rồi. Tùy hắn chưa dám khẳng định nhưng mà mọi chuyện ở trong quán nước này là như được sắp xếp trước cả. Muốn tránh cũng chẳng được. Lúc này hắn đã quan sát trên người của Lý Minh, ngũ quan của người này tối sầm. Chỉ còn lại mỗi ấn tượng là còn sáng sủa nhất. Điều này chứng minh một phần bên ngoài của người này không phải là loại ác ôn hay là gì trong việc làm ăn có chính trực cho nên không giờ thủ đoạn gì với bọn hắn. Hắn tùy chỉ được dạy một ít kiến thức về lĩnh vực xem tướng này, nhưng mà những điều cơ bản như vậy hắn đã tương đối nắm bắt được gần hết, cho nên hắn ta đã chọn cách nói thẳng ra vấn đề chính. Lê Minh ngã ngừa ra đằng sau lưng, hít một hơi thật dài bật lại, hai mắt nhìn Nam mà nói. giống như cậu đã nói có một chuyện muốn nhờ hai cậu giúp, nhưng mà không phải là tôi mà là em gái của tôi. Lê Minh bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc trong nhà của mình, Hắn là người ở thôn bên cạnh làng thôn Hạ Uyên và độ mấy tháng trước, lúc đó hắn còn ở trên thành phố làm ăn, kiếm tiền gửi về cho em gái sinh hoạt hàng ngày. Em gái của hắn ở trong thôn đang khỏe mạnh thì đột nhiên đổ bệnh lạ. Ngồi ly bì mà không có tỉnh lại, hắn vừa nghe tin dữ thì lập tức trở về thôn rồi đã đưa đến rất nhiều bác sĩ nổi tiếng khắp cả nước thì bọn họ đều lắc đầu bảo em gái của hắn đã biến thành người thực vật não của em gái hắn vẫn hoạt động nhưng mà không thể nhận thức được xung quanh cũng không thể cứu chữa được nữa nhưng hắn không tin em gái của hắn không bị gì va chạm đến não thì tại sao lại bị như vậy hôm qua và độ mặt trời đã xuống mặt trăng đã lên khi mà hắn đang ngồi suy nghĩ tìm... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện